Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vũ phẳng ấy nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của hạ thất thất. Hạ thất thất khóc lóc và gọi tên anh Kiệt, anh Kiệt. Sau đó giật hết những cây kim chết trên tay ra, cố nhịn đang bước xuống giường muốn đuổi theo. Nhưng đôi chân như phù phiếm vậy, vấp một cái liền té ngã xuống đất. Từng lớp mồ hôi toát ra từ trên trán rất nhiều máu tuôn ra từ hạ thể của cô, trên sàn bộng chốc tràn lan máu. Anh Kiệt, xin anh đừng đi! Cô ấy đưa tay về phía gánh cửa vắng vẻ kia muốn bỏ dậy nhưng hình ảnh trước mắt càng ngày càng trở nên mờ nhạt. Thất thất, cuối cùng em cũng tỉnh dậy rồi. Mí mắt rôn dày chậm chậm mở ra Hạ thất thất tỉnh dậy cảm nhận được một bàn tay to lớn đang ôm chặt vào cô. Trong ánh mắt là một gương mặt dịu dàng hiện lên vẻ quá đối của sự quan tâm lo lắng. Con người ấy chưa từng nhìn cô với ánh mắt như vậy. Cô ấy nhìn vào đôi mắt ấy liền nhận ra đó không phải là sự thế kiệt Mà là một tư vận Hạ thất thất từ từ rút tay mình về Lầm mờ nói Tư vận cảm ơn anh đã chăm sóc em Em đã tỉnh dậy rồi Anh đi về nghỉ ngơi đi Về màn hiện lên và hiệu quạnh, Một tư vận thần nhẹ Thật thật em hạ tất phải như vậy Sở thế kiệt không yêu em Mà em lại tự làm khổ mình như vậy Có đáng không Trong tình yêu từ trước đến nay Không có gì là đáng hay không đáng Chỉ có yêu và không yêu thôi Một khi đã yêu rồi Thì cô ấy sẽ yêu hết mình Nếu bắt cô ấy đừng yêu nữa Trừ khi cô ấy chết đi Trong thời khắc này hạ thất thất không biết được rằng Có một loại đau Đó là trăm ngàn vết thương lờ loét trên da thịt Còn đau hơn cả thể xác bị chết đi Và lúc đó Không biết rằng cô ấy có dám bất chấp tất cả Để nói yêu nữa không Anh có nấu cháo gạo lứt đem đến cho em Em ăn một miếng trước nhé mục tư vận vặn đầu giường nâng lên cao Mang chén ra Múc muỗng chào đưa đến bên miệng cô ấy Em không đói Bây giờ cô ấy hoàn toàn không có khẩu vị để ăn Không đói cũng nên ăn một chút sức khỏe em còn yếu lắm đấy Anh ấy ép cô ấy phải ăn Và nuốt vào trong miệng cô ấy Hãn thất thất miễn cưỡng ăn được mấy muỗng Lắc đầu và nói Em ăn không nổi nữa rồi Lườm qua mặt Hãn thất thất dường như nghĩ đến chuyện gì đó liền hỏi Đúng rồi tư vận Con em đâu rồi Em muốn nhìn con của em Anh bồng nó qua đây được không? Một tư vận vốn không biết việc sợ thế kia sẽ giao đứa con cho hẳn nhã nuôi Chỉ tưởng rằng hạ thất thất vì yêu thương con Nên cười lên và nói Sức khỏe của em còn chưa hồi phục Cũng không bồng nổi đứa bé đâu Đứa bé đã có y tá chăm sóc rồi Em đừng quá lo lắng Không, bây giờ em muốn gặp con Anh hãy đi bồng nó qua đây Em có thể chăm sóc nó mà Hạ thất thất lo lắng sợ thế kia sẽ cướp đứa con đi Chỉ có đứa con nằm trong vòng tay mình Thì cô ấy mới an tâm được Được rồi, em đừng nôn nóng Bây giờ anh sẽ đi ăn đứa bé qua cho em Khi mục tư vần trên tay bồng đứa bé Và truyền qua cho hạ thất thất Gương mặt cô ấy cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên Trong những ngày nhập viện đến nay Mặc dù làn da của bé trai đó vẫn còn nhiều nếp nhăn Đôi mắt nhắm lại Nhìn trông giống như con khỉ con Nhưng với bản tính yêu thương con cái của người mẹ Hạ thất thất vẫn cảm thấy đứa bé rất dễ thương Cô nắm lấy và hôn lên bàn tay nhỏ bé kia Ánh mắt dịu dàng lan tỏa cả phòng Con ơi, tốt quá rồi, con vẫn ở bên cạnh mẹ, mẹ yêu con, yêu con nhiều lắm. Sức khỏe vẫn còn quá yếu, không có sữa cho con. Thấy vậy, hạn thất thất cuối cùng cũng chủ động đòi ăn. Một tư vận cố tình đặt phần ăn cho thay phụ trong tháng dùng, cho người mỗi bữa đều mang lên. Có lẽ bây giờ cô ấy vẫn chưa biết được, sau một không gian yên tinh ấy, sẽ có một bão tố lớn ập đến. Sau đêm ấy, lúc sáng sớm tinh mơ... Cách thời gian mà y tá đi tuần tra phòng bệnh Còn khoảng 30 phút <cười> Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra lạch cạch, lạch cạch lạch cạch, lạch cạch Tiếng bước chân bí ẩn Tiến gần giường bệnh của hạ thất thất Vì sức khỏe vẫn còn yếu ớt Nay lại càng thêm mệt mỏi vì phải chăm sóc đứa con Hạ thất thất chìm vào giấc ngủ sâu Vì vậy cô không hề phát hiện rằng Có một người đàn ông đeo kính dâm Với thân hình lưỡng lưỡng Đang dì một người đàn ông khác với dáng vẻ đang trong tình trạng hôn mê đi đến bên giường của mình đồng thời đặt người đàn ông đang bị hôn mê đó xuống nằm cạnh cô ấy người đàn ông đang hôn mê đó bị cởi hết quần áo ra chỉ còn vòn vẹn một chiếc quần lót trên người đồng thời bị nhét một viên thuốc vào miệng lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi cửa phòng đóng lại trong phòng giờ đây chỉ còn âm thanh của tiếng hơi thở phì phò chỉ là vẫn chưa được 10 phút người đàn ông nằm bên cạnh hạ thất thất từ từ mở mắt ra hình ảnh trước mắt vẫn còn rời rạc da mặt đỏ bừng lên Tiếng hơi thở ngày càng nặng nề hơn. Anh ấy quay đầu nhìn qua hạ thất thất, đang nằm bên cạnh mình, đôi mắt mập mờ, chờ mình và đè lên người của hạ thất thất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net